Hắc ám linh căn truyền thuyết của tà phái, khởi nguồn của ma vương. Nghĩ lại thì lý do này cũng hợp lý. Chỉ có như vậy bọn quang minh hội mới điên cuồng truy đuổi để tiêu diệt thiếu niên này thôi. Tên nhóc này vừa là tuyệt thế chân bảo của các tông phái ma đạo nhưng cũng mang lại họa sát thân cho những ai dám giấu giếm hắn. Đắn đo suy nghĩ, thần thái của bà lão càng ngày càng phức tạp. Cuối cùng... Bà ta cũng siết chặt nắm đầm của mình đưa ra quyết định. Có thể nói về sau này, bà lão này mới nhận ra lựa chọn của ngày hôm nay đã thay đổi lịch sử đông đại lục đến mức nào. Tiểu tử, ngươi tên là Nguyên hạo đúng không? Ta tên là Nguyệt Linh, ngươi cứ gọi ta là Nguyệt Lão. Ta vốn không phải người thổ bình quốc. Lần này ta dắt đứa cháu ruột này đi tìm thần y để chữa bệnh nan y cho nó nên mới đi ngang qua đây. Cả khu vực nóng như lửa và đầy sa mạc này trên đông đại lục gọi là viêm thổ ba chúng ta là một tông môn cũng nằm trong viêm thổ này. Tuy tông môn bọn ta cũng là ma đạo nhưng lại không tham gia vào liên minh thánh vực gì đó. Hầu hết các tông môn nằm trong viêm thổ này cũng nằm ở vị thế trung lập vì nơi đây vốn là vùng đất hỗn tạp. Tông môn ở nơi này vô cùng nhiều nhưng chẳng có ai làm bá chủ cả. Ở viêm thổ tự thân không có đạo lý gì cả mà chỉ có thực lực mới có quyền lên tiếng và sinh tồn khà khà. Tiền bối nói như vậy nghĩa là nơi này cháu sẽ không bị bọn quang minh hội truy sát nữa sao? Ánh mắt nguyên hảo lóe sáng hỏi. Nơi này dù phức tạp hay ăn thịt người thì cũng chả sao. Những chỗ được cho là Thái Bình thì vẫn có những nguy hiểm tiềm tàng đó thôi. Sống trên đời đừng mong an nhàn vì điều đó vốn là mộng tưởng viễn vông mà thôi. đây rõ ràng là vùng đất tốt để hắn phát triển một vùng trời bao la tự tại ít ra hắn sẽ không trở thành tâm điểm ám sát của bọn quang minh hội kia đúng vậy nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ an toàn sống sót nếu cứ thân cô thế cô như thế này ngươi là một nhân tài ngàn năm có một nếu ngươi đồng ý bái ta làm sư phụ thì ta sẽ đưa người về tông môn bảo hộ ngoài ra ngươi sẽ được học những công pháp vũ ký tốt nhất sẽ được Lão bà còn đang thao thao bất tuyệt những ưu đãi để lôi kéo nguyên hạo thì hắn đã phất tay ra chặn lại. Được rồi tiền bối, ngươi không cần phải quảng cáo như vậy nữa đâu. Ta đồng ý hắc, hắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới hai Chương 722, Nhã Lệ Linh Căn Hà. Cái gì ngươi đồng ý dễ dàng như vậy sao? Nguyệt lão há hốc mồm ra hỏi lại. Thế nào mà tên nhóc này này lại dễ dãi như thế chứ? Trong dáng vẻ hiện tại của hắn lại vô cùng hèn mọn nha. Đúng vậy nhưng vãn bối có một số yêu cầu hy vọng tiền bối có thể hoàn thành cho ta. Có như vậy cháu mới yên lòng mà toàn tâm toàn ý đi theo làm đệ tử của người. Nguyên hạo tỏ ra rào hoạt nói, hắn đã quá kinh nghiệm ở vụ kỳ kèo làm giá này rồi. Có điều những đối với một vị nguyên anh kỳ như lão bà này thì đó không phải là vấn đề gì cả. Được, ngươi cứ nói đi. Nếu trong khả năng của ta thì ta sẽ hoàn thành cho ngươi. Mỉm cười nhẹ, nguyên hạo nhìn bà lão rồi quay sang nhã lệ nói. Tiến bối có thể giúp nhã muội kiểm tra linh căn được không? Không thành vấn đề. Khác với những lần trước hắn thấy. nguyệt lão bà không hề lấy ra thủy tinh cầu kiểm tra mà chỉ bước đến đưa bàn tay đặt nhẹ lên đầu nhã lệ. sau vài hơi thở, việc kiểm tra đã xong. bà ta cũng rút tay lại nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vui vẻ vô cùng. xem ra lần này đạt nhi thật sự là phúc tinh của nãi nãi rồi. chẳng những tìm được một hắc ám linh căn mà giờ lại phát hiện thêm một song linh căn nữa. ha ha ý trời cũng giúp tông môn của chúng ta rồi. song linh căn thuộc tính cả nguyên hảo lẫn trịnh đạt đều giật mình thốt lên đối với hai người thì việc nhã lệ có được linh căn đúng là một tin vô cùng tốt đẹp nhìn cô nhóc một cách trìu mến nguyên hảo dùng một giọng điệu vô cùng trầm ấm để hỏi chuyện chúc mừng nhã nhi có linh căn đồng nghĩa với muội có thể tu luyện thành tiên đấy không phải muội thường nói với huynh ước mơ lớn nhất của mình là được tự do bay lượn như chim sao bây giờ mọi thứ trở thành sự thật rồi đấy Nếu muội đồng ý cùng huynh bái nguyệt linh tiền bối làm sư phụ thì mình có thể trở thành đồng môn với nhau rồi. Lời vừa nói xong, hắn liền cảm thấy ánh mắt của bà lão liếc nhìn hắn đầy tiêu ý. Có điều hắn thật lòng muốn nhã lệ cùng đi theo mình tu luyện để hắn có thể trả ơn cứu mạng. Gãi gãi đầu, cô bé tỏ ra lúng túng không biết nên lựa chọn như thế nào. Thấy vậy, triệu đạt liền bước đến hỏi, nhã lệ. Có điều gì khiến bạn do dự sao? Hay là bạn sợ nhớ cha mẹ của mình? Đúng vậy, mình không muốn xa cha mẹ và ra ra. Với lại mình còn phải lo việc buôn bán của gia tộc nữa. Ấp uống một hồi, cuối cùng cô nhóc cũng nói ra lý do. Việc này đối với tâm lý trẻ con là điều rất bình thường. Chúng thường chỉ muốn quấn quýt bên gia đình của mình thôi. Dự liệu trước tình huống này... nguyên hạo liền đến sát bên nhã lệ thì thầm nhã muội tu tiên thì vẫn thường xuyên về thăm cha mẹ muội được mà sau này muội có thể bay lượn rồi thì dù xa mấy cũng có thể trở về thái gia trong chốc lát mà thôi hơn nữa không phải muội muốn giúp gia gia hoàn thành tâm nguyện của mình sao chỉ cần muội thành tiên nhân thì gia tộc sẽ có thể quật khởi và trở về thời kỳ huy hoàng của mình năm xưa Những kẻ đã hãm hại ra ra muội đều sẽ bị trừng trị thích đáng mà không thể phản kháng gì cả. Tất cả chỉ nhờ vào muội thôi đó." Nghe những lời bồi tai của Nguyên Hạo, cô bé ngây thơ cặp mắt bỗng sáng rỡ nhưng vẫn còn hơi do dự chưa quyết. Có điều trong mắt hắn thì mọi chuyện đã thành công rồi, dù con nít chỉ cần làm chúng lung lay tư tưởng thì việc tiếp theo hết sức dễ dàng. Kỳ thật hắn phải cố gắng tốn nước bọt để thuyết phục nhã lệ cũng vì nghĩ cô nhóc cả thôi. Không nói đến lợi ích khi tu tiên. Điều quan trọng là nếu cô bé không đồng ý thì bà lão Nguyệt Linh hung dữ này liệu có buông tha cho không? Với bản tính bá đạo của bà ta thì tất nhiên là không rồi. Lúc đó sợ rằng con liên lụy đến Thái gia nữa. Nên việc cô bé bái bà ta làm sư phụ rồi theo con đường tu chân là trọn vẹn cả đôi đường. Sau khi hứa hẹn đủ điều, cuối cùng Nhã Lệ cũng gật đầu đồng ý. Mỗi tin nguyên hảo ca ca và triệu đạt. hai người nhất định phải thường xuyên dắt muội về thăm nhà đó rồi còn phải bảo vệ muội không để ai ăn hiếp muội nữa nguyên hạo ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng cười khổ không thôi dụ dỗ trẻ em là chuyện phi thường khó khăn a trong khi đó thì triệu đạt hưng phấn đến cười không ngậm mồm được cứ bám lấy nhã lệ không rời thằng nhóc này có người trong mộng là quên luôn cả bệnh tật mà Bởi vậy người ta nói tình yêu là độc dược và cũng là đan dược chữa bệnh nghịch thiên nhất trên đời. Buổi tối hôm nay Thái trở nên khá rực rỡ nhưng lại vô cùng yên tĩnh bởi vì họ phải tiếp đón hai vị khách đặc biệt. Hầu như mọi tộc nhân lẫn trưởng lão đều không được phép đi vào sảnh đường nửa bước. Lý do là bên trong sảnh lúc này chỉ có Nguyệt Lão, Triệu Đạt, Nguyên hạo Nhã Lệ cùng với cha mẹ, Gia Gia của cô bé. trừ nguyên hạo và nhã lệ còn bình thản trò chuyện ra thì ba người kia đều ngồi im như tượng gỗ. khi cha mẹ và gia gia của nhã lệ biết hai vị khách nhân này là tiên nhân thì họ đều khiếp sợ đến xanh mặt. tiên nhân là gì cơ chứ? phất nhẹ một tay là cả thái gia sẽ trở thành dĩ vãng ngay. nhìn thấy cảnh tượng này, nguyệt linh lão bà cười lạnh lẽo rồi cất tiếng nói. Ta phát hiện ra tư chất của con gái của hai người các ngươi rất tốt nên muốn thu nhận nó làm đệ tử và bắt đầu bước vào con đường tu tiên đạo. Các người có ý kiến gì không? Cha mẹ của Nhã Lệ nhìn đứa con mình rồi định nói gì đó nhưng Thái Hoàng đã ngăn lại rồi cung kính ôm quyền đáp. Nhã Nhi được tiên nhân lựa chọn là phúc khí cực lớn của nó. Chúng tôi nào dám có ý kiến gì? Chỉ mong tiên nhân có thể dạy dỗ con bé thành tài là Thái gia chúng tôi đời đời không bao giờ quên ân đức này. Nói rồi lão gia chủ Thái gia này cúi người thi lễ thật sâu. Thái độ ứng xử của lão đã khiến Nguyệt lão gật nhẹ đầu hài lòng. Những kẻ sống cả đời người ít ra cũng phải có tầm nhìn như thế. Không còn việc gì để bàn bạc thêm nữa. Nhã lệ trở về tâm sự cùng với ba mẹ và gia gia của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Mặc dù không muốn xa con gái nhưng cha mẹ của cô bé cũng không thể làm gì hơn Thái Hoàng cũng phân tích cho hai người nghe giống y như những gì nguyên Hạo giả nói với Nhã Lệ Nhã Nhi chỉ rời đi để tu luyện thành tiên nhân Nó sẽ trở về thăm các ngươi thôi Có gì mà phải khóc lóc buồn rầu như thế Các ngươi vẫn còn có thể sinh con tiếp tục mà Đừng quá buồn lòng về chuyện này Chỉ vài năm nữa nhờ có Nhã Nhi thái ra chúng ta chắc chắn phát triển cực nhanh và có thể trở về với thời kỳ thịnh vượng như trước đây mới chính là điều quan trọng các ngươi thân là tộc nhân của gia tộc phải hiểu lấy điều này cúi đầu cam chịu cha mẹ của nhã lệ cũng hiểu họ phải chấp nhận sự thật này thôi cuộc đời có bao năm mấy ai hiểu được tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ chứ ví như chuyện độ sinh trong sự việt cha cậu vì con mà van xin cảm động cả hỗ dữ Thế nhưng khi đứa con thành tài trở về thì ông đã không còn trên đời này nữa. Có khi nào chúng ta cũng đồng cảnh ngộ như độ sinh không? Một lúc nào đó ta có nhớ về cha mẹ đã khuất mà lệ tràn hoen mi, đứng trước mộ mẹ cha mà nối tiếc như đứt từng khúc ruột. Phải chăng chúng ta đã quá mải mết chạy theo hoài bảo của cá nhân mình mà quên mất rằng cha mẹ vẫn đang chờ đợi chúng ta quay trở về? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Con muốn báo hiếu mà cha mẹ đâu còn. Thành tiên đắc đạo rồi có còn nhớ hai tiếng mẹ cha. Phong mang một cõi sao vội quên nghĩa tào khang. Tiên đạo vốn vô tình hay bản chất nhân sinh tính đã bạc bẽo như thế. Nguyên hạo là người hiểu rõ nhất điều này. Hắn tự hứa với lòng rằng chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ giúp nhã lệ đoàn tụ với phụ mẫu mình. Ngày hôm nay cả thạch thành vô cùng sôi động. Dân chúng ai cũng bàn tán sôi nổi về buổi đại tiệc được tổ chức tại Lâm Gia. Nghe nói tất cả gia tộc hay thế lực lớn nhỏ đều được mời đến sự kiện này. Có điều không ai biết lý do vì sao lần này Lâm Gia lại ra mặt làm rình răng như thế. Chỉ có những gia tộc có tai mắt nghe ngóng mới biết rõ mục đích của họ thôi. Tất nhiên trong đó có nguyên hảo của chúng ta rồi. Hắn vốn có phong... ảnh thám thính vô cùng lợi hại nên đã phát hiện sự có mắt của đám người lâm vụ. Dựa theo thông tin tìm hiểu, hắn liền xác định đó có thể là đứa con trai trưởng đã rời nhà gia nhập tông môn tu tiên nhiều năm. Lần này tự nhiên tên đó trở về cộng với việc lâm gia tổ chức đại tiệc thì chắc chắn là có vấn đề gì ở đây rồi. Hắc hắc, Nguyệt sư phụ, người đừng có bộc lộ khí thế ra sớm quá nhé. Con cũng muốn xem gã Lâm Viễn này diễn trò vui gì đây. Hừ tiểu tử ngươi lắm trò quá Không phải chỉ cần ta phất tay một cái là mọi thứ giải quyết xong sao Nghe nguyên hạo lại nhảy bày trò Nguyệt lão bà tỏ ra không vui nói Giết người thì dễ nhưng nên tập tính cẩn thận sư phụ à Với lại dù cho chúng ta ma đạo thì người cũng nên có phong phạm của cường giả cao thủ Như vậy sau này người mới dễ thu phục nhân tâm Lãnh đạo quần hùng chứ biết ý đối phương, Nguyên Hạo liền buốt đuôi vài câu khiến cho Nguyệt lão cũng lắc đầu chào thua. "Thôi thôi, được rồi. Ngươi chẳng những là thiên tài tu luyện mà còn vô đối về chiêu trò và miệng lưỡi nữa. Ta không biết việc thu ngươi làm đệ tử là phước hay là họa nữa." "Hắc hắc, người ta hay nói là phước thì không phải họa, là họa thì trốn không khỏi đâu sư phụ à." Nguyên Hạo cười cợt trả lời. hắn không biết rằng có một cặp mắt lạnh như băng đang lặng lẽ theo dõi mình từ sâu bên trong lâm ra chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới .com, chương 73, lâm gia lập uy trà đúng là hoàng tráng thật đấy xem ra lần này lâm gia không tiếc bỏ đại giới ra để tổ chức buổi tiệc này nhỉ. nhìn bên trong lâm phủ được trang trí vô cùng xa hoa rực rỡ nguyên hạo chắt lưới cảm thán Hiện tại số người được mời cũng đã đến tham dự khá đông đủ Mọi người đều có chỗ ngồi riêng của mình Theo cách sắp xếp của Lâm gia thì những gia tộc lớn sẽ được ngồi bàn phía trên cao nhất Tiếp theo là các gia tộc trung đẳng rồi đến gia tộc nhỏ Cách phân chia cấp bậc này cũng khá phổ biến Ở vì nó thể hiện thực lực và tôn ti trật tự của mỗi thế lực được mời đến đây Xem ra Lâm gia muốn xưng bá thật rồi bọn họ đã cố ý đặt hai bàn riêng ở vị trí cao nhất cho mình nếu con đoán không lầm một bàn trong đó sẽ dành cho con trai cả của lão lâm viễn và đám đồng môn của chúng đúng như lời nguyên hạo nhận xét chỉ một lúc sau lâm vụ đã xuất hiện gã đi theo sát phía sau một lão già đạo mạo thần thái thoát tục tiếp theo nữa là mười vị huynh đệ tỷ muội đồng môn của gã ai nấy đều nam thanh nữ tù kẻ uy vụ Người yếu điệu khiến mọi người đều phải trầm trồ quan sát. Lần này Thái gia tham dự buổi tiệc chiêu đại chỉ có năm người là Nguyên hạo, Nguyệt Lão, Triệu Đạt, Nhã Lệ và Lão Gia Gia của cô bé. Vì gia tộc họ Thái cũng chỉ mới nổi tiếng một chút do sự kiện bán lương thực nên họ cũng chỉ được ngồi ở vị trí khúc giữa của các gia tộc trung đẳng mà thôi. Điều này khiến Triệu Đạt không vui lên tiếng, này Nguyên hạo ca. tại sao chúng ta phải ngồi tốt ở phía dưới này với địa vị của nãi nãi ta phải ngồi bàn cao nhất mới phải chứ ha ha chúng ta ngồi đây là để xem kịch vui để cũng đâu muốn làm trò cho mọi người cười đúng không nguyên hạo cười sảng khoái vừa đưa bánh trái sang cho cậu nhóc vừa giải thích đúng lúc này ở bàn chủ tọa lâm viễn cùng với vài trường lão đã xuất hiện tên nhị công tử lâm vĩnh cũng lẽo đẻo theo sát lão ánh mắt hắn giáo rát nhìn khắp các bàn khách quan cuối cùng dừng lại ngay bàn của nguyên hạo miệng hắn liền nhếch lên tỏ vẻ kênh kiệu đầy đắc ý này nguyên hạo ca tên kia làm gì nhìn huynh cười có vẻ ngạo mạn vậy để ta kêu nãi nãi bẻ đầu hắn nhé triệu đạt đang gạm dở chiếc bánh ngọt vừa hung hăng nói xưa nay ở tông môn có ai dám to gan mà dám nhìn cậu như vậy chứ trừ khi kẻ đó ngại mình sống quá lâu rồi Đang ngồi nhâm nhi chén trà, nghe tên nhóc con ý kiến khiến Nguyên Hảo suýt tí phun ra. Tiểu đạt này, không nên cứ dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện được. Chiến đấu chỉ nên dùng khi cần thiết thôi. Chúng ta còn rất nhiều cách để khuất phục kẻ thù. Hừng sao Vinh và Nãi Nãi ta nói chuyện khác nhau thế. Nãi Nãi ta chỉ luôn biết sát phạt kẻ thù một cách mạnh mẽ và trực diện nhất thôi. Vừa nói chuyện vừa lấy thêm một chiếc bánh. Triệt Đạt không để ý Nguyệt lão đang trợn mắt nhìn hắn. Nguyên Hạo cũng chỉ cười nhạt rồi tiếp tục quan sát buổi tiệc diễn ra. Phía bàn trên, Lâm Viễn dáng người nghiêm trang, thần thái tự tin nhìn khắp mọi người mở lời tuyên bố, "Hôm nay được mọi người nể mặt đến dự buổi tiệc rượu nho nhỏ này, Lâm Viễn ta hết sức vui mừng cảm tạ." Lý do chính lần này ta mời tất cả các vị đến đây là vì nhân dịp làm lễ tẩy trần cho con trai trưởng của ta là Lâm Vũ Sau bao nhiêu năm bái học tông môn tu tiên, thành tựu không nhỏ Hôm nay cơ duyên may mắn, Vũ Nhi cùng các đồng môn ghé về Lâm ra thăm lại vị cha già này Bọn họ đều là những tiên nhân phép thuật cao cường, đẳng vân giá vỗ Xin quý vị nâng ly để chào mừng họ Lâm Viễn vừa dứt lời thì hàng loạt người đứng dậy lên tiếng chúc tụng bút đuôi. Bọn họ đều có chung suy nghĩ cầu cạnh vào Lâm ra sau này. Biết làm sao được, gia tộc người ta có con trai là tiên nhân cơ mà. Ngồi ngay sát bàn của Lâm Viễn, khuôn mặt của hai người lãnh đạo hai thế lực lớn khác ở Thạch Thành là Bành Hinh và Quách Toản đều tỏ ra khó chịu. Lão già này cáo mượn oai hùm, nói tổ chức tiệc tẩy trần gì chỉ là che mắt thiên hạ. Sự thật chính là muốn mượn cơ hội này để chèn ép chúng ta Lửa giận bốc lên Bành Hinh liền liếc mắt sang tên hộ vệ đứng kế bên rồi nháy mắt nhẹ Gã hộ vệ nhận tín hiệu mệnh lệnh liền bước ra chấp tay nói lớn Tại hạ là cao diễn Hộ vệ của bành lão gia chủ. Tập luyện võ nghệ từ nhỏ Tạo nghệ không thấp Xưa nay nghe đồn tiên nhân lợi hại hơn người phàm rất nhiều nhưng chưa được chứng kiến Nay cơ duyên xảo hợp tại hạ mạo muội xin phép được thử sức của mình cùng với lệnh công tử đây không biết ý lâm vũ công tử như thế nào đúng vậy cao hộ vệ là thủ hạ số một của ta hắn rất thích giao lưu võ học với những người trẻ tuổi khác ta hy vọng lâm công tử có thể thi triển bản lĩnh của mình ra cho ta và mọi người ở đây có thể mãn nhãn bành hinh cũng đứng dậy lên tiếng khích tướng trong mắt lão tiên nhân thì có gì ghê gớm chứ Tên hộ vệ này của lão ngay cả giá thú như hổ, gấu đều có thể diệt sát dễ dàng. Lần này chỉ cần Cao Diễn đánh bại tên đại công tử này thì khí thế của Lâm ra sẽ bị tan vỡ ngay. Có điều tính toán của lão ta đã quá sai lầm rồi. Lâm Viễn sau khi nghe xong lời khiêu chiến thì khuôn mặt tiểu ý nhìn Cao Diễn rồi quay sang con trai của mình cười nói. Vũ Nhi, Cao hộ vệ muốn thử sức với con. Con có chấp nhận khiêu chiến không? Lâm Vũ lúc này vẫn đang vui vẻ trò chuyện với huynh đệ đồng môn Hắn căn bản không hề xem đám người ồn ào phía dưới ra gì Nghe cha mình gọi đến Hắn mới lười nhác liếc mắt nhìn sang cao diễn rồi khinh bỉ nói Một con bỏ hôi mà cũng muốn Lâm Vũ ta ra tay sao Dương Từ, để giải quyết hắn đi Vâng, Vũ ca Cứ để cho đệ dọn dẹp lũ không biết trời cao đất dày này Một tên thiếu niên tầm 20 tuổi đứng dậy khỏi bàn bước ra, ở phía xa, Nguyên hạo nhìn ra tên này tu vi chỉ ở ngưng khí tầng 4, trong đám người lâm Vũ, trừ hắn ra còn hai người nửa có tu vi ngưng khí hậu kỳ ra, còn lại đều là ngưng khí trung kỳ, xem ra tông môn này không mạnh mẽ như phong linh tông hay hỏa địa môn, thực lực đệ tử nhìn chung có phần thấp hơn. Do không có chỗ trống để giao thủ nên bọn người hầu liền dọn dẹp một góc vườn cây thành bãi đất trống. Sau khi chàng đấu được dựng lên Cao diễn liền phi thân nhảy lên giữ tợn chỉ về phía dương tứ hết lớn Mau lên đây để ta được mở mang tầm mắt xem tiên nhân có gì lợi hại hắc hắc ngươi sẽ được sáng mắt ra thôi Tên phàm nhân ngu ngốc Nhẹ nhàng lướt thẳng lên chàng đấu Tên mập dương tứ dáng vẻ đầy coi thường nhìn đối thủ liên tiết trước thái độ của tên tiên nhân kia, cao diễn liên lao đến tung một cú đá xong phi đẹp mắt nhắm vào đầu đối thủ. Trước đòn đánh phủ đầu cực nhanh của tên hộ vệ bành ra, dương tứ chỉ nhếch mép cười nhạt rồi nhẹ nhàng giơ một tay ra gạt một cái khiến cú đá của đối phương bị văng trở về. Khá lắm, đón đỡ tiếp tuyệt kỹ liên hoàn của ta đây, không hổ là cao thủ võ công. Tên Cao Diễn vừa bị đánh bật ra liền dùng cả hai tay liên tục đánh vào những chỗ hiểm yếu trên cơ thể to béo của kẻ địch. Thế nhưng dù hắn ra tay nhanh và chuẩn xác thế nào thì gã Dương Tứ vẫn phá giải hết sức đơn giản, không có chút khó khăn gì cả. Khốn kiếp rút một cây đoạn đao mỏng từ trong tay áo ra, ánh mắt của Cao Diễn long lên, hắn đã dùng đến sát chiêu sở trường của mình. Dù phải chịu tiếng xấu sử dụng vũ khí đánh lén hắn cũng phải thắng trận tỷ thí này. Quyết tâm cao độ, hắn liền nhanh như xé gió chém thẳng thanh thủ vào ngay ngực đối thủ. Tốc độ vẫn còn chậm lắm, chơi đùa với ngươi đủ rồi. Bây giờ thì chết đi đồ sâu bò. Dương tứ cười khẩy rồi vẫn linh lực bùng lên khiến cử động của cao diễn bị ngăn trở dừng lại. Ngay lập tức. Hắn liền tung một trường vào người tên hộ vệ Khiến gã văng khỏi chàng đấu hộc máu vong mảng tại chỗ Quá yếu ớt rồi ha ha Cười lớn tiếng ngạo nghễ đắc ý Tên mập ung dung trở về bàn của mình Rồi tiếp tục uống rượu trò chuyện với huynh đệ Toàn thân hắn không có một giọt mồ hôi nào Giống như chỉ vừa bước ra hóng gió chơi rồi trở về vậy Phía bàn kế bên Lâm viễn cười đến không ngậm mồm lại được Trong khi đó Sắc mặt của Bành Hinh thì tái nhợt lại. Cuộc so đấu đơn giản của cả hai nhà không ngờ lại kết thúc đơn giản như thế. Thua! Thua thật rồi! Bành lão gia chủ giờ mới cảm nhận được sự đáng sợ của tiên nhân. Tên thủ Hà Cao Diễn vừa bị giết chết của lão là cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh. Cho dù bình thường dùng cả trăm người truy sát cũng không làm gì được gã. Vậy mà trước tên tiên nhân mập mạp kia lại không thể chạm được cả vào vạt áo của hắn nữa. Hơn thế nữa có vẻ tên kia căn bản không phải chiến đấu gì hết mà chỉ là đồ dỡn dạo chơi thôi. Thế này thì còn tranh giành gì nỗi nữa chứ? Tiên phàm hóa ra thật sự tranh lệch lớn như vậy sao? Ha ha thật là ngại quá Vì ra tay hơi quá trớn nên vị tiên nhân này đã lở tay làm chết mất tên hộ vệ của bành gia chủ đây. Không biết bây giờ còn có vị cao thủ nào muốn thử sức với các vị tiên nhân đây nữa không? Lâm Viễn đứng dậy hỏi lớn thị uy. Lão ta xem chừng màn ra tay chấn nhiếp vừa rồi của tên sư đệ tiên nhân của Nhi tử mình có hiệu quả hết sức mạnh mẽ. Tất cả khách mời đến từ toàn thạch thành đều im thinh thít. Thậm chí có người còn sợ hãi cúi mặt không dám nhìn lên nữa. Đúng lúc này. Tên con trai thứ hai Lâm Vĩnh của gã đột nhiên đứng dậy chỉ về phía bàn của Nguyên Hạo nói với giọng đầy khiêu khích. Tên hạ nhân đê tiện kia, ngươi từng làm bẻ mặt bổn công tử. Bây giờ ngươi có giỏi thì bước ra so tài với lâm gia của ta không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com. Chương Bảy Tư, Nguyên Hảo ra tay Lâm Vĩnh vừa lên tiếng nhất thời toàn trường đều tập trung ánh mắt quan sát về bàn tiệc của Thái Gia. Hai tay run run, nhã lệ nhìn Nguyên Hảo rồi nói khẽ, Nguyên Hảo ca ca, tên Lâm Vĩnh đó muốn trả thù riêng, Vinh đừng đáp ứng hắn. Mỉm cười ấm áp xoa xoa đầu cô nhóc, Nguyên Hảo ôn nhu trả lời, nhã nhi đừng lo, loại cáo mượn oai hùm, thùng rỗng kêu to này chả có tài cán gì đâu. Để vinh cho hắn một bài học nhớ đời. Dứt lời, ánh mắt hắn liền thay đổi thành tư thái trào phúng nhìn tên thiếu niên đang dõng dạc ở phía bàn cao nhất rồi nhếch mép lên nói. Ngươi cũng có tư cách đại diện cho Lâm ra sao? Tốt, giờ ta khiêu chiến với Lâm Vĩnh ngươi đấy. Ngươi to tiếng hùng hồ như thế chắc bản lĩnh không rồi. Vậy hai chúng ta cùng chiến một trận xem ai hơn ai nào. Vừa cất lời. Nguyên Hạo liền nhanh miệng xoay chuyển tình huống thành mình khiêu chiến đối thủ khiến cho Lâm Vĩnh giật mình bất ngờ. Miệng lắp bắp không biết ứng đối như thế nào, ngươi. Ngươi ngươi, ta ta cái gì? Nam nhi đại trưởng phu mà ăn nói bẽn lẽn như phụ nữ thế. Ta xem chừng ngươi không đủ dũng khí để bước lên đài đấu nữa chứ nói gì chiến đấu với ta cơ chứ. Thật là hài hước, nhị công tử Lâm gia hóa ra chỉ là một tên to mồm. Giữa hơi phụ thân và huynh trưởng của mình Bản thân thì lại chẳng có một chút tài cán gì Vậy mà còn dám đứng lên hùng hổ, Tỏ ra mình ghê gớm Ta khinh Tốt nhất ngươi nên mau ra đánh với lão tử một trận Còn không thì trốn vào khuê phòng mà khóc lóc ướt át đi ha ha Phụt lâm vĩnh toàn thân run dậy Khuôn mặt tái nhợt phun ra một búng máu Gã không ngờ mình vừa mới đứng ra định lôi tên kia xuống nước Không ngờ chính mình lại bị đối phương dìm chết đối mà không phản kháng được câu nào. Nhất thời nhiều quan khách nhìn cười được đều cười rộ lên khiến cho sắc mặt của những người lâm gia tỏ ra hết sức khó coi. Triệu Đạt, Nhã Lệ và Thái Hoàng đều giơ ngón tay cái lên với Nguyên hạo. Bọn họ thật sự phục tên thiếu niên này sát đất. Riêng Nguyệt Lão thì nhìn tên nhóc lâm vĩnh một cách thương hại rồi lắc đầu cảm thán. Chỉ mới tiếp xúc với tên đệ tử không lâu Nhưng bà đã nhận ra khả năng đầu óc và miệng lưỡi của hắn Tuyệt đối là cao thủ vạn người có một Đấu võ mồm với hắn thì chẳng khác nào chịu ngược đãi Thật là không tự lượng sức mà Hừ thấy đứa em mình bị kẻ khác đem ra làm trò cười Lâm vũ tỏ ra không vui Hắn liếc nhìn tên Dương Tứ một cái như giá hiệu rồi tiếp tục im lặng uống rượu Hiểu được mệnh lệnh của hắn Tên mập liền lập tức đứng dậy Nhìn về phía tên thiếu niên ngồi ở bàn phía xa quát lớn, thằng nhãi kia, mày dám khi nhục đệ đệ của sư vinh tao, bây giờ dương tứ tao thách đấu với mày, mày có dám tiếp chiến không, khó chịu rồi sao, hắc hắc, con cá lớn, từ từ ngươi cũng sẽ mắc câu của lão tử thôi, cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt nguyên hảo vẫn tỏ ra thờ ơ lãnh đảm không chú ý đến khiến tên mập điên tiết lên, lần này, Hắn dùng sức lực gầm lên khiến những bàn tiệc ở gần bị thổi tung cả lên Tao nói mày đó thằng kia Mày đừng có giả điếc như thế Bây giờ Nguyên hạo mới liếc mắt sang nhìn sang Dương Tứ rồi nhàn nhạt, nhạt nói Ngươi là cái thá gì mà ta phải trả lời chứ Ta đang nói chuyện với Lâm Gia Nhị Công Tử Con ngươi là ai chứ Ngươi chỉ là một tên được mời dự tiệc ké thôi Đã ăn trực thì đừng có lớn lối như thế Kẻo người ta lại tưởng ngươi là chủ nhà nữa đấy hắc hắc. Khốn kiếp, ta sẽ băm ngươi ra thành cám cho chó ăn. Dương tứ điên tiết lên định lao đến ăn thua đủ với gã thiếu niên sức sực kia. Đúng lúc này thì Lâm Vũ bỗng nhiên đứng dậy lên tiếng. vị huynh đệ đây tài ăn nói rất sắc sảo Thằng em của ta ngu muội không thể so đấu với ngươi. Ta đại diện cho Lâm ra, cho phép Dương tứ sư đệ ta khiêu chiến với ngươi. chúng ta lấy tài sản của thái gia ra để đặt cược được không không phải nãy giờ ngươi rất tự tin vào bản thân sao vừa nghe khiêu chiến thái hoàng thiếu điều ngất xỉu tại đương trường thế nào các ngươi cãi nhau lại lôi cả thái gia của ta vào cuộc thế này giả bộ trầm ngâm suy nghĩ một lúc nguyên hạo tỏ ra khó xử nói ta xem ra vị sư đệ của ngươi võ công rất cao nha Ta tuy võ công cao cường, ngọc thủ lâm phong nhưng cũng không chắc có thể thắng được. Thôi như vậy, nếu ngươi đồng ý lấy một phần mười gia sản của lâm ra ra làm vật đặt cược thì ta sẽ suy nghĩ lại. Được, ta đồng ý. Dương Tư, để cứ thoải mái ra tay, hãy cho hắn một trận nhớ đời nhé. Lâm Vũ không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Nãy giờ, gã đã dùng thần thức kiểm tra tên thiếu niên này nhưng không hề thấy linh lực nào phát ra cả. Ngay cả vân trưởng lão cũng tỏ ra khá bình thản Không có phản Ứng gì cả Một tên phàm nhân như thế thì có thể làm được gì cơ chứ Đúng là chán sống rồi mà Tiểu tử Mau lên đây để tao dạy cho mày biết Cái gì là châu chấu đá xe Không tự lượng sức mà dám vuốt dâu hùm Nhảy một cái liền xuất hiện ngay trên tràng đấu Dương tứ tỏ ra đầy hung hãn quát tháo đối thủ Thế nhưng Nguyên hạo lại không gấp gáp, hắn tử tốn từng bước nhẹ nhàng đi lên tràng đấu, tốn mấy phút sau, hắn mới vào được vị trí đối chiến với đối phương, nghiến răng ken kết, mập chỉ thẳng vào đối thủ nói, để tình ngươi non người trẻ dạ, ta chấp ngươi ba chiêu, sau đó thì ta mới ra tay, hắc hắc, lúc đó đừng trách ta độc ác, vậy à, cảm ơn nhé. Nguyên Hạo vừa nghe đối phương đòi chấp mình ra chiêu thì cười hết sức ngọt ngào rồi như một mũi trên bắn lao thẳng về phía đối thủ. Nguy hiểm, sự đệ cẩn thận, cảm giác không ổn, Lâm Vũ liền la lên nhưng mọi chuyện đã muộn. Quá khinh thường đối thủ nên tên Dương Tứ Hầu như không hề có phòng bị gì cả. Khi thấy đối phương đột nhiên tăng tốc lên thì hắn mới giật mình tính phản. Ứng lại. Có điều lúc này thanh phi kiếm nhân phẩm trung phẩm mà của nguyên hạo đã nhanh như trước cắp thẳng vào người hắn. Tên mập chỉ kịp kêu lên một tiếng không cam tâm rồi tắt thở vong mạng. Tất cả mọi người đều bàng hoàn trước những gì diễn ra trước mặt họ, giống như là một giấc mơ vậy. Mới trước đó không lâu, cao thủ khét tiếng của bành gia đã bị gã tiên nhân mập này liệt xác dễ dàng thì giờ đây tên tiên nhân đó lại bị một thiếu niên dễ dàng giết chết. Đây chẳng phải nói tên thiếu niên này còn đáng sợ hơn thần tiên sao. Thắng thật rồi, ra ra, nguyên hạo ca ca thắng rồi. nhã lệ vui mừng nhảy cẫng lên, nãy giờ cô bé hết sức lo lắng và hồi hộp. Bên cạnh, Thái Hoàng bất ngờ đến nỗi miệng không ngậm lại được. Lão không ngờ tưởng chừng như gia tộc mình phải tiêu tan thì giờ kết quả lại ngoài sự tưởng tượng của mình đến vậy. Mãi đến 10 phút sau, Lão mới từ từ tỉnh dậy. Nước mắt trẻ ướt cả khuôn mặt giá nua của mình. Đúng rồi, thắng rồi. Thái gia không sao, tà ơn trời đất. Ngay cả Bành Hinh và Quách toàn cũng tỏ ra bất ngờ trước kết quả của trận đấu. Có điều nhìn thấy lâm viễn sắc mặt xanh mét, còn làm rơi cả ly rượu đang cầm trong tay thì cả hai vô cùng hà hê. Bọn ta cho ngươi lấy uy này, cho ngươi lấy tiên nhân giá hiếp người này. Giờ thì tốt rồi. Cả tiên nhân cũng vong mạng thì xem ngươi còn bên báo thế nào nữa. Hắn! Hắn ẩn giấu tu vi! Tại sao ta lại không nhận ra cơ chứ? Lâm vũ hai tay siết chặt, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn không hề cảm thấy thương tiếc gì cho tên sư đệ đã chết của mình mà chỉ cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm. Vừa rồi chính hắn đứng ra chấp nhận khi ê y chiến cho tên Dương Tứ, còn mạnh miệng yêu cầu dạy dỗ đối phương thế mà chưa gì đã thất bại. hắn cảm thấy như tự mình tát mặt chính mình vậy chín huynh đệ tỷ muội ngồi cùng bàn với hắn cũng đứng bật dậy ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn tên thiếu niên đã hạ sát đồng môn của mình có điều nguyên hảo không quan tâm hắn đủng đỉnh đi về bàn tiệc của mình thật là láo xược hãm hại người của thanh yên môn chúng ta mà còn thái độ khinh người như thế huynh đệ cùng xông lên trả thù cho lão dương nào Một tên đệ tử thanh yên môn nhịn không được hô lên khiến cho những người còn lại đồng loạt lấy pháp khí ra Tất cả bọn họ đều sẵn sàng lao đến xé xác tên thiếu niên kia ra làm trăm mảnh Trước khí thế của đám người kia Nguyên hạo lại tỏ ra khá bình tĩnh Lại còn cười cợt châm chọc nói Ta tưởng bọn người tự cho mình là tiên nhân có gì hay ho Hóa ra cũng chỉ biết lấy đông hiếp yếu mà thôi Đến đi, ca đây chấp hết Đập mạnh tay một cái khiến cái bàn tiệc tan nát thành nhiều mảnh. Lâm Vũ lúc này mới đầy bá khí đứng dậy. Thấy hắn lên tiếng, những vinh đệ đồng môn liền lập tức ngừng lại. Rõ ràng ở đây, trừ đại trưởng lão thanh yên môn ra. Hắn chính là người có tiếng nói chủ đạo nhất. Nhìn tên thiếu niên khiến mình phải ra mặt. Lâm Vũ tỏ ra ngạo nghệ nói. Không tệ, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đó tiểu tử. Vậy sao... Thế nhưng ta lại thấy ngươi rất nhàm chán. Một tên tự cho mình là tài giỏi. Thật ra chỉ là con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nguyên hạo ngắp dài đáp. Hắn tỏ ra vô cùng xem nhẹ đối phương. Điều này khiến cho Lâm Vũ cảm thấy lửa giận lên bao. Khó kiềm chế nổi. Miệng mồm giỏi không có ích gì đâu. Bây giờ đích thân ta sẽ thách đấu với ngươi. Nếu thắng được ta thì toàn bộ gia sản Lâm ra sẽ là của ngươi. Thế nào? có dám nhận lời không? Hắc hắc ta có gì mà không dám chứ? Nguyên Hạo sảng khoái đáp. Tên này ở trong tông môn chắc coi trời bằng vung, nên cứ ảo tưởng mình là số 1. Lần này để ca ca cho ngươi biết tay, núi cao còn có núi cao hơn. Thấy đối phương không hề e ngại mình, Lâm Vũ ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha tốt lắm, lâu lắm rồi mới có kẻ dám khiêu chiến Lâm Vũ ta. Dù có chết thì ngươi coi như cũng vinh dự rồi đấy Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới .com. chương 75 đã bại lâm vụ úi Ta sợ quá Tốt nhất ngươi nên ít thổi ra châu lại đi Đến khi bại dưới tay ta thì danh dự của ngươi chẳng những mất hết Mà cả tài sản gia tộc lâm ra cũng rơi vào túi của lão tử thì đừng có hối hận nhé Tiểu tử thối Chỉ giỏi mồm mép Có giỏi thì mau lên đài quyết chiến cùng ta. Đôi mắt long lên vô cùng đáng sợ. Lâm vũ phóng người một cái đã xuất hiện trên tràng đấu. Từ lúc gia nhập thanh yên môn đến giờ hắn chưa từng bị ai bỡn cợt như thế. Nếu như không lột ra rút gân tên thiếu niên này thì danh tiếng của hắn sẽ không còn gì nữa. Lão giả đại trưởng lão ngồi kế hắn cũng dùng ánh mắt âm lánh nhìn nguyên hào. Thiếu niên này không đơn giản. Ngay cả ta cũng không phát hiện ra tu vi của hắn. Với tuổi tác trẻ như vậy, tên này thực lực không thể nào đạt đến chút cơ kỳ được. Không lẽ hắn có được bí thuật che giấu cực kỳ lợi hại? Nghĩ như vậy, đôi mắt lão sáng rực lên. Nếu tên này đã có bí pháp như thế thì rất có thể còn cất giấu nhiều thứ quý giá hơn nữa. Đã thế thì lão nhất định không thể để thiếu niên này sống sót rời khỏi đây. Tính toán xong... Vân trưởng lão liền dồn linh lực vào tay, chuẩn bị ám toán đối phương. Đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng nói kèm theo uy áp đè xuống khiến lão không thể nào cử động thân thể được. Tốt nhất ngươi nên ngồi yên đi, nếu không toàn bộ người thanh yên môn có mặt tại đây sẽ chết không toàn thây, liệu hồn đó. Ngay lập tức toàn thân lão run rẩy dữ dội, mồ hôi tuôn ra như tắm, trời ạ! Tên tiểu tử kia có bí thuật như thế chắc chắn phải có cao nhân phía sau hỗ trợ. Tại sao ta lại ngờ nghịch như vậy, lại còn dám có ý định giết hắn cướp bảo nữa chứ? Ta đúng là già quá đến lẩm cẩm mất rồi. Cầu cho lão sư phụ của tên đó buông tha cho mình, bỏ qua lão già đang hốt hoảng sợ hãi ở bàn tiệc. Bên phía chàng đấu nguyên hạo cũng đã bước lên đối diện với đối thủ của mình. Hừ. ta sẽ cho ngươi một cái chết thật là nhanh chóng. hãy tự hào vì mình đã bại dưới tay lâm vũ này. rút ra một cây thương dài, lâm vũ bắt đầu niệm pháp quyết. từng làn hơi nước mờ ảo bắt đầu xuất hiện rồi từ từ tràn ngập khắp sàn đấu. chẳng mấy chốc toàn bộ xung quanh gã và nguyên hạo đều trở nên mờ ảo trắng xóa. người xem rối rít cả lên. không ai có thể thấy rõ được bóng dáng hai người trên tràng đấu nữa. cười gần một tiếng ác độc. Gã bắt đầu từng bước quỷ dị bước đến. Mê thủy thuật kết hợp với nhuyễn sóng huyền thương chính là tuyệt chiêu sở trường của ta. Đáng lẽ ta định biểu diễn chiêu này ở Đại hội Tông Môn nhưng bây giờ sẽ dành tặng cho ngươi thưởng thức trước hắc hắc. Đứng trong sương mù, Nguyên hạo cảm thấy bản thân không thể quan sát gì được trong hoàn cảnh này cả. Ngay cả thần thức cũng bị hạn chế khá nhiều. Tuy vậy do hắn rèn luyện linh hồn lực rất nhiều nên khi đối phương tiến sát trong vòng vài thước hắn liền có thể cảm nhận được ngay. Nhanh chóng rút ra cây roi mà hứa Minh từng dùng, Nguyên hạo liền nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm nhận mọi chuyển động xung quanh mình. Vột, một tiếng gió rít giao đến, Nguyên hạo liền vung roi tạo ra từng đợt sóng uy lực ngăn cản đòn tấn công lại. Sau một chiêu đầu tiên không kết quả. lâm vũ tiếp tục huy động thanh trường thương không ngừng công kích đối thủ các chiêu thương pháp của gã uyển chuyển nhẹ nhàng như sóng vỗ vậy từng đợt từng đợt liên miên bất tận khiến cho kẻ địch chỉ có thể lâm vào cảnh chống đỡ mà không thể phản công được mặc dù vậy nguyên hảo vẫn tỏ ra bình tĩnh kiên trì phòng ngự tuy có vài lần đối phương đâm lệch qua cơ thể tạo ra nhiều vết thương ngoài ra nhưng hắn vẫn không hề có một tí dao động gì cả Hắn biết chỉ cần tinh thần mình có chút xíu lung lạc sẽ khiến đối phương tận dụng sơ hở ngay ha ha để ta xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu nữa Ở trong màn nước này ta chính là bá chủ Còn ngươi giống như người đi trong đêm đen thôi Ngươi không thể xác định được ta ở đâu thì làm sao mà phản công cơ chứ Lâm vũ cười lớn chế nhà Thế nhưng sự thật trong lòng gã cũng đang cảm giác khó chịu vô cùng Tên thiếu niên này tu vi khi đối chiến thể hiện ra chỉ là ngưng khí tầng 7, vậy mà trước tuyệt kỹ của mình lại có thể chống đỡ lâu như thế. Cứ đánh kiểu này không biết đến khi nào mời đánh bại đối thủ được đây. Ngươi không còn chiêu nào khác trừ trò múa may này sao? Dù cho có đánh thêm mấy trăm hiệp nữa cũng không hạ được ta đâu. Vừa vung roi ngăn cản, nguyên Hạo liên tục la lớn châm chọc không ngừng. Không những thế hắn còn cố ý tỏ ra yếu thế dần dần để cho đối phương nghĩ mình sắp sức cùng lực kiệt. Nhìn thấy thế trận nghiêng hẳn về phía phe địch, triệu đặt ở phía dưới bàn tiệc cao mày quay sang hỏi nguyệt lão. Nãi nãi, nguyên hạo ca ca có bị thua không? Tại sao huynh ấy không đánh trả lại vậy? Xoa xoa đầu đứa cháu yêu, bà lão mỉm cười trả lời. Hắn đã kể với bà là bản thân mình không có sư môn nên vụ kỹ trong tay không có gì cả Vì thế việc bị đối phương chiếm thượng phong là chuyện bình thường thôi Cháu cứ yên tâm, nhìn hắn thê thảm như vậy chứ thật ra tên kia từ đầu đến giờ vẫn chưa tổn thương được hắn gì đâu Đúng thật như vậy, trận đánh càng kéo dài Nguyên hảo càng rơi vào thế hạ phong nhưng hắn thủy trung vẫn không hề bị chúng đòn nào nguy hiểm cả Ngược lại phía đối phương đã tỏ ra có phần mệt mỏi khi phải sử dụng thương pháp tốc độ cao liên tục. Khốn kiếp! Tại sao ngươi có thể duy trì linh lực trong thời gian dài như vậy hả? Ha ha ngươi mệt rồi sao? Vậy thì bỏ cây thương xuống, quỳ gối gọi ta tiếng ra ra thì ta sẽ thương xót mà tha chết cho. Nguyên hạo cười nhạo một phen. So đấu về linh lực thì căn bản tên kia không phải đối thủ của hắn rồi. Cảm giác không ổn, lâm vũ gầm lên rút cây thương về. Được, nếu ngươi muốn chết như vậy thì đừng trách ta. Hãy xe sát chiêu kình thủy của ta. Hô lên hai chữ, phía trước đầu thương của gã hình thành một áp xúc lực cực mạnh khiến không khí cũng vặn vẹo Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nguyên hảo lé lên rồi cũng nhanh chóng niệm pháp. Sau đó dồn hết linh lực vào cánh tay phải của mình. Một đoàn hắc hỏa bỗng nhiên bùng lên trong lòng bàn tay của hắn, cuối cùng tạo thành một đầu lâu màu đen vô cùng ghê rợn. Đây chính là vũ kỹ mà Nguyệt Lão đã truyền thủ riêng cho hắn, là một vũ kỹ nhân cấp thượng đẳng hàng thật giá thật. Vũ kỹ này chi làm 4 tầng, tầng đầu tiên sẽ tu luyện ra ba đầu lâu bằng hắc hỏa, tầng thứ hai sẽ là 6, tầng thứ ba là 9. Đến tầng thứ tư sẽ thêm một đầu lâu nữa và có thể kết hợp 10 cái lại thành một tuyệt chiêu hủy diệt vô cùng đáng sợ. Có thể nói nếu tu luyện đến viên mãn tầng thứ tư thì đây sẽ là một đòn sát thủ chủ lực dành cho hắn. Hiện tại, Nguyên Hạo chỉ mới tu luyện ra được một đầu lâu mà thôi nhưng uy lực của nó ở cấp độ ngưng khí kỳ cũng đủ xài rồi. Thì ra ngươi là người của ma đạo. Hay lắm! Lần này ta sẽ vì tu sĩ chính phái mà tiểu trừ đi tên ma đầu này. Sau khi đã tích tụ áp súc đến tối đa, Lâm Vũ liền phóng thẳng đến đối thủ rồi đâm ra một thương uy lực vô cùng. Lần hắn quyết tâm phải khiến tên thiếu niên này tan xác dưới tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Phía đối diện, Nguyên hạo cũng đã chuẩn bị xong. Liền phóng ngay đầu lâu ra đối kháng với đòn tấn công của kẻ địch. Đến hay lắm, một chiêu kết thúc trận đấu đi ha ha. Nguyên hạo cười dài đầy khí thế xông đến Ngay khi đầu lâu ba chạm với đầu thương Thì một tiếng nổ dữ dội vang lên Khiến cát đá bị sới tung Mặt đất rung chuyển Chẳng thi đấu đã bị cày lên thành một đống hỗn độn. Ngay chính giữa là một cái hố to Do uy lực của hai vũ ký ba chạm với nhau tạo thành Vài phút sau Khói bụi tan đi Để lộ ra hai hình ảnh Hai người thuyết huyết đang đứng đối diện nhau Toàn thân cả hai đều đầy Những vết thương do dư chấn của vụ nổ gây ra Lúc này ánh mắt của Lâm Vũ tỏ ra mờ mịt Hắn không tin những gì đang diễn ra Khốn kiếp Chuyện gì đang xảy ra vậy Tại sao tuyệt chiêu của ta lại bị phá giải cơ chứ Tại sao Hắn gào rú lên như một con thú bị tổn thương Có điều tên này không biết rằng vũ ký của hắn chỉ là loại tốt nhất trong nhân cấp hạ phẩm mà thôi Còn phía đối phương lại là vũ ký nhân phẩm cao cấp hàng xịt đàng hoàn Phía đối diện nguyên hạo đưa tay chùi vết máu ở miệng rồi bất ngờ tăng tốc lao thẳng vào tên thanh niên còn đang bàng hoàn đứng đó đừng tự cho mình là nhất bây giờ ca, ca sẽ trả lại hết cho ngươi những gì ngươi đã chèn ép ta từ nãy đến giờ này thì trang bức hổ báo ta đánh cho ngươi một trận nhớ đời ha ha liên tục vung ra các đòn roi dũng mãnh khiến lâm vũ chỉ biết yếu ớt chống đỡ nguyên hạo đang tái hiện lại tràng cảnh lúc đầu của trận đấu chỉ có điều người đang chịu ngược đãi đang đổi vai cho đối thủ của hắn. Tuy nhiên, Lâm Vũ vốn không có được nguồn linh lực dồi dào như tên thiếu niên quái thai kia nên chỉ sau 5 phút kháng cự cây thương của hắn đã bị đánh văng ra.